Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm thì không bao giờ con ngủ lại nhà chú Năm nữa Dạo gần đây thì vợ con có thai nên con cho vợ về bên mẹ để dưỡng thai Phải nói đêm nào cũng bị nhát hết hay mở mắt ra đó là thấy một người phụ nữ tóc dài đứng trước gương Thì buổi chiều con mới đi hái cái nhánh xương rồng và dâu tầm về cho vợ con treo trước cửa nhà Bởi vì người ta nói cái nhánh xương rồng với dấu tầm này có thể trừ được tà Câu chuyện của con đến đây xin được tạm ngưng. Còn chúc chú Thảo luôn có sức khỏe và thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống. Tình hình dịch bệnh lại tiếp tục phức tạp hơn, mong chú giữ sức khỏe thật tốt để phục vụ mọi người. Kính chú tuổi thơ của con. Còn đây là bức thư... Của chàng trai Đô Thành gửi chú Thảo về chuyện tâm linh. Bức thư nhận được vào tháng 11 của năm 2020. Kính gửi chú Thảo, con xin lấy nick nickname là chàng trai Đô Thành để gửi đến chú những chuyện tâm linh mà con đã từng trải qua, cũng như được mẹ kể lại cho tới ngày hôm nay. Trải qua nhiều chuyện trong đời, con nhận ra được cuộc sống này không có gì quý giá hơn hai thứ là sức khỏe và gia đình do đó con chúc chú sức khỏe tốt lành và an yên bên gia đình nha chú con xin kể lại những chuyện của con theo thứ tự thời gian trước tiên là những chuyện do mẹ con kể lại thời con còn bé xíu sống ở khu cư xá đô thành tại quận ba sài gòn con xin phép được đổi danh xưng thành tôi từ đây ngoài ra tên của những người được đề cập sau đây đều đã được thay đổi tôi sinh ra giữa lòng sài gòn Sau năm 1975 Ở cái giai đoạn mà hầu như Gia đình nào cũng gặp khó khăn Trong việc sinh sống Gia đình nào mà đông con Thì còn cực khổ hơn nhiều Gia đình tôi có ba người con Tôi là con út Tiếp lên trên Là một bà chị Và trên nữa cuối cùng là anh hai Thời đó sống kham khổ Phải nói đó là tình hình chung trong xã hội Vậy đó Mà ba mẹ tôi rất giỏi, đã lèo lái, sinh ra ba người con, đầy đủ, da, đủ thịt, tròn trịa, trắng trẻo. Khi sau này lớn lên nhìn lại những tấm hình cũ, tôi mới để ý thấy là ba anh em tôi thì tròn trịa, đầy đủ bao nhiêu. Thì ba mẹ tôi, đặc biệt là ba tôi, lại gầy gò bấy nhiêu. Vậy là tôi đã hiểu ra rồi. Ba mẹ đã cực khổ rất nhiều. Để cho chúng tôi có tuổi thơ tốt đẹp nhất có thể Vào những ngày còn bé Mẹ thường hay kể chuyện về những buổi tối Mẹ được giao đi trông coi những ngôi nhà Mà người ta đã đi vượt biên để lại Đâu đó ở khu chợ lớn Mẹ kể là căn nhà trống trơn à Chỉ còn mình mẹ Vậy đó mà lâu lâu lại thấy có dũng nước Ngay dưới chân sofa Rồi có khi còn kèm theo những âm thanh lạ lạ Nghe giống như là có tiếng của ai than khóc vậy. Mà cái hiện tượng này nó không phải xảy ra ở ngôi nhà mà mẹ trông coi đâu. Mà ngay cả những ngôi nhà của người khác ở cũng có nữa. Người ta mới đồng với nhau đó là những dũng nước còn động lại của những người đi dược biên. Họ đã bỏ mình với lòng biển sâu rồi. Bây giờ họ về lại thăm căn nhà xưa và than khóc cho số phận của mình. Đến khi ra đi họ để lại trong căn nhà những dũng nước mà họ đã mang tới. Rồi có một lần khác nữa. Nó xảy ra cũng tại trong cái căn nhà mà, mà mẹ trông giữ. Lúc đó thì mẹ với ba là mới trong giai đoạn quen nhau chứ chưa có cưới hỏi. Thì nhận cái nhà để trông coi rồi. Đêm đó thì ba con mới chở mẹ đi chơi. Thì khi trở về... Buổi tối khuya, người hàng xóm đứng ở gần đó mới hỏi mẹ. Ủa, hai đứa bay mới đi về hả? Ở trong nhà có ai khác không? Mà sao nãy tao thấy có cái bóng ai đó đi qua đi lại trong nhà mà còn mở đèn nữa? Lúc đó mẹ mới giật mình, trả lời là không có ai trong nhà hết. Nhà thì khóa cửa rồi mẹ mới đi chơi, bây giờ mới về. Lúc đó sợ lắm, sợ lắm phải cái gì mà sợ có trộm. Cho nên ba mẹ mới lẹ lẹ chạy vào kiểm tra thì nhà cửa vẫn còn khóa y như nguyên nhưng mà có điều đặc biệt là trong nhà đèn đã bị ai đó mở lên rồi ngoài mẹ tôi trông thấy những chuyện như vậy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện